Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi vô chuyện.org, chương 430, giấy ngọc tàn phiến. Đột nhiên, lăng thiên cảm giác một cỗ đặc thù khí tức xuất hiện. Này khí tức để lăng thiên nguyên thần nhảy lên. Chính là loại cảm giác này trong nội tâm của ta dẫn dắt. Lúc đầu bởi vì bồng lai đảo dẫn dắt, hoàn toàn chính là Hoàng Trung Lý. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là thứ này. Lăng thiên cảm giác khí tức quen thuộc trực tiếp từ bồng lai đảo nội bộ lao ra. Vừa mới xuất hiện tại mặt đất, lại bị một màn trước mắt rung động đến. Đã thấy Hoàng Trung Lý toàn thân phát ra quang mang này, nguyên thần tựa như sắp thoát ly mình bản thể. Bất quá Hoàng Trung Lý trước mặt hiện ra một viên phá toái ngọc điệp. Cái này, ngọc điệp chính là tạo hóa ngọc điệp. Lăng Thiên kinh hộp, tạo hóa ngọc điệp lại là tạo hóa ngọc điệp. Hấp dẫn Lăng Thiên đến đây đồ vật chính là trước mắt tạo hóa ngọc điệp. Bây giờ Lăng Thiên xuất hiện, nó tản ra vầng sáng nhàn nhạt, hội tụ từng đầu chảy xuôi đại đạo, bài xích cái này hoàng trung lý xâm lấn. Tranh Đột nhiên, Lăng Thiên Mi tâm xông ra một khối tàn phá Ngọc Điệp. Cách này Ngọc Điệp rõ ràng so Hoàng Trung Lý phải lớn trọn vẹn là nó gấp 5 lần. Mảnh vỡ này xuất hiện trực tiếp lập lòe quang mang này, sau đó dẫn dắt đối diện tạo hóa Ngọc Điệp. Tranh! Hoàng Trung Lý trước mặt tạo hóa Ngọc Điệp lập lòe quang mang này trực tiếp hướng về Lăng Thiên bay đi. Hoàng Trung Lý sống to. Không! Đáng tiếc tạo Hóa Ngọc Điệp sẽ không nghe theo Hoàng Trung Lý lời nói trực tiếp dung nhập Lăng Thiên trước mắt mảnh vỡ, sau đó xông vào Lăng Thiên mi tấm. Giờ khắc này, Hoàng Trung Lý nhìn chăm chú Lăng Thiên. Ngươi làm cái gì vậy, ta muốn hóa hình, lựa chọn tốt nhất chính là tạo Hóa Ngọc Điệp. Ngươi bây giờ làm sao đem tặng cho thôn phệ? Lăng Thiên lắc đầu cảm giác tạo Hóa Ngọc Điệp phản hồi cho mình đại đạo tin tức. Ứng chứa trong đó không ít đại đạo, trong đó cân bằng đại đạo, tốc độ đại đạo. Lăng thiên cảm giác mi tâm phát trướng, bất quá vẫn là nói ra. Ngươi vậy mà lấy tảo hóa ngọc điệp làm hóa hình nhục thân, ngươi đây là muốn chết sao? Hoàng Trung Lý nghe vậy, không khỏi kỳ quái. Có cái gì không đúng sao? Đây là ta hóa hình lựa chọn tốt nhất, ẩn chứa ba ngàn đại đạo. Lăng thiên nghe vậy, chỉ có thể nói ra. Ngỡ ngẩn. Cái này tạo hóa ngọc điệp cố nhiên ẩn chứa ba ngàn đại đạo, nhưng là bàn cổ hạn chế hắn hóa hình. Không phải hắn đã sớm hóa hình, hắn lúc đầu linh trí đều bị bàn cổ tiêu diệt. Nếu như nói các ngươi linh căn hóa hình cỡ tử nhất sinh, cái này tạo hóa ngọc điệp hóa hình chính là thập tử vô sinh. Còn có cái này tạo hóa ngọc điệp đã phá toái, ta chỗ này có năm thành thiên đạo ý thức nơi đó có ba thành còn sót lại hai thành hoàn toàn không biết tung tích, không nghĩ tới một thành tại ngươi nơi này, còn sót lại một thành từng tại bốn tộc đại chiến trước xuất hiện qua, nhưng là cái kia hoàn toàn chính là Long tộc tự biên tự diễn thu phục ba cái lão tổ trò xiết. Có thể nói cái này tạo hóa ngọc điệp vô cùng chân quý, ngươi vậy mà dùng để làm hóa thành nhục thân, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lăng Thiên cảm giác cái này hoàng trung lý hoàn toàn chính là một kẻ ngu ngốc, lại có thể nghĩ ra loại biện pháp này thật sự là không thể tưởng tượng. Hoàng Trung Lý giờ phút này cũng bình phục vừa rồi có chút kích động nội tâm nói ra. Cách này tạo hóa ngọc điệp đến từ Bồng Lai đảo, ta nhìn hắn ẩm chứa đại đạo càng là gánh chịu qua không ít đại đạo, liền hướng về làm mình hóa hình nhục thân. biết là như thế một chuyện, Hoàng Trung Lý lâm vào trầm mặc rồi hãy nói hiện tại tạo hóa ngọc điệp cùng bị lăng thiên lấy đi kỳ thật hiện tại bồng lai đảo hỗn đồn linh mạch bị lấy đi ba ngàn quả trái cây cũng bị lấy đi hoàng trung lý hiện tại cũng nghĩ không ra sử dụng thứ gì hóa hình lăng thiên cuối cùng đem nguyên thần bên trong bảo tạc tin tức chỉnh lý sạch sẽ ở trong đó ẩn chứa không ít đại đạo dù sao mỗi khối tạo hóa ngọc điệp đều sẽ ẩn chứa cách này đại đạo Cũng may cái này Ngọc Điệp bị Hoàng Trung Lý tìm tới, đem bên trong ẩm chứa oán niệm cho xóa đi. Không phải Lăng Thiên Nguyên thần tuyệt đối sẽ bị những này hỗn độn ma thần oán niệm công kích, dù sao oán niệm thứ này khó đối phó. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, toàn thân thiêu đốt cực nóng hỏa diễm, nhẹ nhẹ hắc khí xuất hiện. Coi như rõ ràng, nhưng là vẫn có chút lưu lại cái này bàn cổ giết chết hốn độn ma thần nhiều lắm, cái này oán niệm thật sự là kinh khủng. Lăng Thiên nói một mình, sau đó nhìn Hoàng Trung Lý. Thời khắc này Hoàng Trung Lý thì là thở dài, không có thai ngén đại đạo linh vật, tại trong hồng hoang hoàn toàn chính là rắc rưởi. Ta đã từ bỏ siêu cao tư chất, nếu như tuyển tại một cái rắc rưởi tư chất, ta tuyệt đối sẽ không nguyện ý. Nếu như sử dụng tạo hóa ngọc điệp, nhưng lại không được. Cái này bàn cổ muốn làm gì? Hoàng Trung Lý đơn giản muốn dẫn mắng, vốn là thai nghén linh trí có chút đơn thuần. Bất quá đối mặt không thể hóa hình cũng là muốn chửi đồng. Lăng Thiên lúc này mới phát hiện, nguyên lai like cái này Hoàng Trung Lý tính cách có chút ngây thơ. Hoặc là hắn sinh ra ở bồng lai đảo, có không biết nhân tình gì lõi đời. Dù sao cũng hơi đơn thuần Lăng thiên lắc đầu chỉ gặp hiện ra một giọt tràn ngập sinh cơ máu tươi Lăng thiên sắc mặt trắng bệch một tia Bất quá vẩy ra một giọt sinh cơ tuyện thủy trực tiếp dung nhập cái này máu tươi bên trong Đừng nghĩ đến lấy tảo hóa ngọc điệp hóa hình cái kia hoàn toàn không thực tế Lợi dụng dung nhập giọt máu tươi này đi Lấy cái này vu tổ tinh huyết diễn hóa nhục thân của mình Ta lấy sinh cơ tuyển thủy rửa sạch, bây giờ cái này tinh huyết thoát ly bất luận cái gì đại đạo thuần khiết vô hạ. Vưu tộc huyết mạch có thể diễn hóa các loại đại đạo, cũng coi là một loại hội tủ 3.000 đại đạo, nhưng cũng không có 3.000 thật to lĩnh ngộ. Hoàng Trung Lý nghe vậy, vọt thẳng tiến tinh huyết bên trong. Lăng thiên thì là phun ra một ngụm chọc khí, từ trong cơ thể mình rút ra một giọt tinh huyết, cũng không dễ dàng. Nếu như không phải mình thôn phệ sinh cơ tuyện thủy, như thế một giọt đầy đủ để Lăng Thiên tu dưỡng mấy ngàn năm. Giờ phút này, Lăng Thiên ngồi xiếp bằng, tay áo hất lên, ba ngàn cây hoàng trung lý trái cây trực tiếp hóa tan, lập tức phóng tới Lăng Thiên. Cây này ba ngàn khỏa trái cây, ẩn chứa ba ngàn loại đại đạo, tất cả đều hướng về Lăng Thiên phóng đi. Bàn cổ nói cho Lăng Thiên, muốn nguyên thần siêu thoát liên cần diễn hóa mình đại đạo nhưng là hiện tại ba ngàn đại đạo quá nhiều cũng quá không rõ ràng lăng thiên cũng không biết như thế nào sáng tạo mình đại đạo vì vậy lăng thiên liền muốn lấy tiếp xúc ba ngàn đại đạo sau đó quen thuộc ba ngàn đại đạo tại sáng tạo mình đại đạo hoàng trung lý thay ngén ba ngàn lớn đạo quả thực vừa vặn có thể trợ giúp lăng thiên trực tiếp nuốt vào trong bụng Lăng Thiên nguyên thần cũng bắt đầu lính ngộ ở trong đó ẩn chứa đại đạo, còn có trải vuốt vừa rồi từ táo hóa ngọc điệp lấy được đại đạo. Về phần Hoàng Trung Lý trực tiếp dung nhập vu tộc tinh huyết bên trong cái này từ Lăng Thiên cái này vu tộc chi thần thể bên trong bức ra tinh huyết, tại trải qua sinh cơ tuyển thủy cỏ dừa Đã siêu việt tổ vu tinh huyết, thậm chí đại đạo bàn cổ tinh huyết trình độ hoàn toàn không kém cỏi Hoàng Trung Lý bản tôn. Lăng Thiên tu luyện, Hoàng Trung lý hóa hình. Thôn phệ hỗn đồn chi khí ba cái đám mây chậm rãi bay tới, vần quanh tại Lăng Thiên bốn phía cũng cảm ngộ ở trong đó ẩn chứa đạo vận vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiển Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huế Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website: điểuchuyện.org. Chương 431 Tam thanh thành thánh, thời gian như nước tuế nguyệt hung dung. Trong nháy mắt thiên địa bình tĩnh, tựa như hết thảy đều lâm vào tường hòa. Hồng quân giảng đạo, hồng hoang đại năng đều đi nghe đạo. Lăng thiên thì là bế quan bồng lai đạo, lính ngộ hoàng trung lý ẩn chứa ba ngàn đại đạo. Hoàng trung lý thai ngén ba ngàn đại đạo, mỗi một đầu cũng chỉ có thể lính ngộ được đại la kim tiên nhưng là thắng ở hết thảy ba ngàn đại đạo đầy đủ lăng thiên cái này một lính ngộ chính là ba ngàn năm một ngày này trong hồng hoang truyền đến la lên ba ngàn năm đã qua đến nhất giảng đạo đã kết thúc ba ngàn năm đằng sau tử tiêu cung tại mở lời này rơi xuống chính là thiên đạo truyền vang lời nói lập tức toàn bộ trong hồng hoang lại náo nhiệt lên dù sao có thể tiến vào trong hỗn đồn nghe đạo vẻn vẹn ba ngàn vị có chút nhớ nhung nên biết được thiên đạo như thế nào đều chờ mong cái này ba ngàn đại năng trở về nói một chút hồng quân trong miệng thiên đạo như thế nào nhưng lại không biết tử tiêu cung bên trong thiên đạo ý thức lưu lại bốn người trong bốn người một cái chính là đế tuấn ba cái chính là tam thanh Bốn người còn không biết trước mắt Hồng Quân đã bị Thiên Đạo ý thức đoạt xá, còn tưởng rằng đây chính là bọn họ Hồng Quân lão sư. Giờ phút này, Thiên Đạo ý thức nói ra, "Các ngươi bốn người chính là ta độ nhi, hôm nay ban cho các ngươi bốn đạo Hồng Mông tử khí. Cái này tử khí có thể kết nối Thiên Đạo, lĩnh ngộ Thiên Đạo." Mặc kể tắc ngươi tu luyện đại đạo cũng tốt, còn là tu luyện thiên đạo cũng tốt, đều là có trợ giúp lớn. Lập tức bốn đạo tràn ngập huyền bí tử khí, trực tiếp du dãng tại Tử Tiêu cung bên trong. Bốn người tiếp dẫn tử khí tiến vào thể nội, cảm giác trước kia không lưu loát đại đạo, hiện tại hết thảy đều thông thấu. Giờ khắc này, bốn người vội vàng cảm tạ. Thiên đạo ý thức thì là cười khẽ. Sau đó phất Trần hất lên, bốn người trực tiếp xuất hiện tại trong hỗn đồn. Bốn người tiến vào hồng hoang, trong nháy mắt cảm giác khác biệt. Liền tựa như thiên đạo đang ở trước mắt, hết thảy cũng dễ dàng vạn phần, hết thảy đều là xúc tu nhưng phải. Giờ khắc này, Đế Tuấn toàn thân khí tức ngưng trọng, nói: "Thì ra là thế, ta đạo đã thành." Lời này rơi xuống, Đế Tuấn trực tiếp giống to Ta chính là yêu tộc Đế Tuấn, hôm nay hội tụ yêu tộc thành lập yêu đình. Lấy giúp đỡ yêu tộc làm nhiệm vụ của mình thành lập vĩnh hằng yêu đình. Trong nháy mắt thiên địa hạ xuống minh mông Tông Đức. cái này Tông Đức vọt thẳng hướng Đế Tuấn, lập tức Đế Tuấn thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng ấm này càng ngày ưu càng mạnh trực tiếp diễn hóa minh mông oanh minh oanh. Giờ khắc này địa dũng kim liên thiên hàng tường vân. Đế Tuấn thể nội hiện ra minh mông uy áp trực tiếp hướng về toàn bộ hồng hoang tràn ngập. Đế Tuấn chứng đạo thành thánh, hay là thiên đạo thánh nhân. Lão tử đứng ở nơi đó, hai mắt nhíu lại cũng giống như có loại lính ngộ, giống to. Ta chính là tam thanh đứng đầu lão tử, là bàn cổ nguyên thần biến thành hôm nay ở chỗ này chứng đạo thánh nhân thủ hộ hồng hoang trí tông vô tình lập tức lão tử sắc mặt trầm mặt tựa như không mang theo cái này một tia tình cảm thể nổi minh mông uy áp hiện ra thiên địa trực tiếp bên dưới lên màu vàng nước mưa lão tử cũng chứng đạo thánh nhân cũng là thiên đạo thánh nhân nguyên thủy thiên tôn cũng đứng ra tựa như chạm đến thiên đạo ta chính là tam thanh một trong ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn là bàn cẩu nguyên thần biến thành. Hôm nay ở chỗ này chứng đạo thánh nhân thủ hộ hồng hoang trình bày thiên đạo trí lý. Nguyên thủy thiên tôn toàn thân khí tức uy nghiêm, tựa như cao cao tại thượng thiên đạo toàn thân mãnh liệt uy nghiêm chi khí. Toàn bộ hồng hoang uy áp càng ngày càng kinh khủng, tựa như tại ăn mừng thánh nhân xuất hiện. Thông thiên hai mắt nhíu lại đứng ra. Ta chính là tam thanh một trong thượng thanh thông thiên là bàn cẩu nguyên thần biến thành. Hôm nay ở chỗ này chứng đạo thánh nhân thu hồi hồng hoang là chúng sinh lấy ra thiên cơ, lập tức thông thiên toàn thân phát ra sắc bén kim quang tràn ngập toàn bộ hồng hoang. giờ khắc này toàn bộ hồng hoang đều sôi trào lên. một ngày bên trong bốn người chứng đạo thánh nhân, mặc dù đây không phải chứng đạo hốn nguyên, nhưng là thánh nhân uy áp sinh ra cũng không kém khỏi hốn nguyên chi cảnh nhất là hồng quân trong mắt bọn hắn chính là thiên đạo thánh nhân loại này thiên đạo thánh nhân cũng không yếu giờ phút này bốn người chứng đạo thánh nhân hội tụ uy áp trực tiếp tràn ngập toàn bộ hồng hoang lăng thiên phóng tại thiên đình thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cũng rủ xuống huyền hoàng chi khí ngăn cản cách này uy áp về phần thì là dung hợp ba kiện công đức linh bảo hóa thành hậu thiên công đức trí bảo ngăn cản Chủng tộc khác cũng đang không ngừng ngăn cản, bất quá cái này uy áp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bốn người đứng ở nơi đó, tựa như sống như nằm mơ. Vừa mới trở lại hồng hoang, cũng cảm giác mình đảo hạnh tiến nhanh, hết thảy đều đặt ở trước mắt, muốn trở thành thánh nhân chi cảnh, cái kia chính là dễ như trở bàn tay. Kết quả bốn người đều không có nhìn xuống cường giả này dù hoặc trực tiếp tiến vào thánh nhân chi cảnh. Tam Thanh sắc mặt hiện ra mỉm cười, nhìn chăm chú Đế Tuấn. Sư đệ, ba người chúng ta trước rời đi có dành đến đây côn luôn sơn ngồi một chút. Đế Tuấn nhẹ gật đầu, con ngươi lật lòi một vòng âm trầm. Tam Thanh rời đi, Đế Tuấn thì lại nhìn về phía Tử Tiêu Cung. Hỗn trứng, bị gài bẫy, cách này Hồng Mông Tử khí tuyệt đối không phải vật gì tốt. Thiên đạo cùng đại đạo so ra hoàn toàn chính là cướp chó. Ta lúc đầu cho Hồng Quân một bộ mặt, biết bị gài bẫy. Đế Tuấn dù sao dung hợp lục áp tàn hồn, tự nhiên biết rõ thiên đạo cùng đại đạo khác nhau. Nếu như làm từng bước tu luyện, không ra kỳ nguyên hội, Đế Tuấn liền có tự tin chứng đạo hốn nguyên, biết thu hoạt được hồng mông tử khí đi vào trong hồng hoang, trong nháy mắt liền phát hiện thiên đạo liền đứng ở trước mắt. Sau đó nhìn không được chứng đạo thánh nhân Cái này khiến đế tuấn lửa giận ngút trời Cũng hiểu biết mình bị hồng quân tính kế Con ngươi lóng lánh sát ý Nhìn trăm chú hỗn đồn hận không thể xông đi vào cùng hồng quân chém giết, Cái này đoạn người đại đạo Hoàn toàn chính là không chết không thôi cầu hận Cũng chính là giờ khắc này Một đám yêu tộc bay tới trực tiếp nói ra Chúc mừng yêu đế Bái kiến yêu đế Bái kiến yêu đế. Đế Tuấn nhìn chăm chú những này yêu tục cuối cùng thở dài, sau đó hướng về Nam Bộ bay đi. Yêu tục vẫn còn, không thể bỏ qua yêu tục. Đế Tuấn đem cừu hận đặt ở nội tâm. Tam Thanh không phải đế Tuấn, bàn cổ truyền thừa không có những này, còn tưởng rằng mình chứng đạo thánh nhân cường đại cỡ nào. Không nói đến những này, bồng lai đảo lăng thiên trầm rãi thức tỉnh. Ánh mắt sắc bén, tràn ngập cái này tang thương. Lập tức, bồng lai đảo linh khí trực tiếp hướng về Lăng Thiên mãnh liệt. Lăng Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, há to miệng rộng, vô tận linh khí hóa thành dài sông bị Lăng Thiên thôn phệ. Bầu trời tinh quang lung lay sắp đổ, tất cả tinh quang tất cả đều hướng về Lăng Thiên hội tụ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang linh khí giảm bớt một thành một màn chuyện gì này xuất hiện để mới vừa từ bốn người thành thánh trong lúc kinh ngạc hồi phục lần nữa lâm vào trong kinh hãi phải biết từ khi hồng hoang thu hoạch được linh khí bổ sung hiện tại ẩn chứa linh khí đã có thể so với bàn cổ vừa mới khai thiên tích địa nồng độ linh khí biết chính là loại này nồng độ bị trực tiếp thôn phệ một thành oanh uy áp lần nữa tràn ngập lăng thiên nguyên thần trực tiếp bắt đầu thoát biến Lăng thiên ánh mắt sắc bén xuyên qua bồng lai đảo, xuyên qua hư không, thậm chí xuyên qua nghe được trực tiếp rơi xuống vận mệnh trường hà. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Trường 432. hỗn nguyên tam trọng. Vận mệnh trường hà, đại đảo giao hội chi địa. Nếu như nói đại đạo cao cao tại thượng, vận mệnh trường hà chính là thông hướng đại đạo bình chứng. Chính như hậu thế Phật gia lời nói, thế gian là một cái lớn như vậy khổ hải. Người ở trong biển, nhục thân là thuyền, hồn nhi là người trong thuyền. Thuyền chở người, một mực hướng bờ bên kia chạy. Cái này cái gọi là khổ hải, chính là hình dung vận mệnh trường hà. Cũng chỉ có thể vượt qua vận mệnh trường hà mới có thể thành tựu đại đạo. Bây giờ, Lăng Thiên còn ở lại chỗ này dài sông bên trong. Kết nối vận mệnh trường hà liền kết nối đại đạo cũng chính là hỗn nguyên chi cảnh. Không ngừng tăng lên tiến vào vận mệnh trường hà trung tâm chính là thiên đạo chi cảnh. Đi vào cuối cùng chính là đại đạo chi cảnh. Có thể nói, siêu việt vận mệnh trường hà chính là tiến vào đại đạo chi cảnh giờ phút này, lăng thiên lấy hoàng trung lý ba ngàn khỏa trái cây, lính ngộ ba ngàn đại đạo. những này đại đạo nhiều nhất để một người tu luyện tới đại la kim tiên chi cảnh, nhưng là thắng ở ba ngàn đại đạo đều đủ. lăng thiên hai mắt nhíu lại, thể nội truyền đến oanh minh thanh âm, oanh, oanh, oanh minh thanh âm rung động, lập tức truyền vang toàn bộ Hồng hoang. trong Hồng hoang, tựa như lắng nghe đại đạo thanh âm. Ba tiếng qua đi, lăng thiên toàn thân khí tức kéo lên, hỗn nguyên tam trọng thiên khí tức bộc phát trực tiếp quét ngang toàn bộ hồng hoang. Vận mệnh trường hà bên trong, lăng thiên lần nữa tiến lên một bước dài. Trong hỗn đồn, một viên dương liễu thủ, dương mi hai mắt nhắm lại thở dài. Vẫn là không có siêu việt, ta vừa mới đạt tới hỗn nguyên nhất trọng thiên đỉnh phong, lăng thiên cũng đã tiến vào tam trọng thiên đến cùng hắn là hỗn độn ma thần hay ta là hỗn độn ma thần? Dương Mi nội tâm bị đả kích một dạng, bất quá nghĩ lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thôi được, cũng được. Lời này rơi xuống, Dương Mi thôn phệ minh mông hỗn độn chi khí trực tiếp hóa thành hỗn nguyên nhị trọng thiên sơ dị, lập tức minh mông khí tức truyền vang trong hỗn độn, nhưng không có tiến vào trong hồng hoang so sánh những này, Tử Tiêu cung bên trong thiên đạo ý thức, giữ tẫn khuôn mặt này gầm thét, "A! Làm sao có thể, Lăng Thiên tại sao lại mạnh lên? Hỗn Nguyên Tam trọng thiên, hắn làm sao trưởng thành nhanh như vậy?" Lập tức thiên đạo ý thức càng là gào thét, "Rống! Dương Mi, ngươi vậy mà cũng đột phá? Giờ khắc này, lúc đầu đứng tại cùng một cấp độ ba người, hiện tại Lăng Thiên vượt mức quy định." Dương Mi theo sát phía sau thiên đạo ý thức yếu nhất. Cái này khiến kiêu ngạo thiên đạo ý thức làm sao có thể đủ tiếp thủ? phải biết hắn gánh chịu vô số hốn đồn ma thần oán niệm, cũng gánh chịu vô số hốn đồn ma thần đại đạo. Hắn tự tin coi như tại hốn đồn thế giới, hắn cũng là gần thứ bàn cổ tồn tại. Biết bây giờ bị siêu việt, bị mấy cái xem thường sâu kiến siêu việt, hắn làm sao không giận, làm sao không khí không nói đến những này giờ phút này lăng thiên thể nổi linh khí lăn lộn lăng thiên nguyên thần bên trong ba ngàn đại đạo xen lẫn chỉnh tề sắp xếp ở nơi đó ba ngàn đại đạo bên trong trong đó thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo đã tu luyện tới hỗn nguyên tam trọng thiên ngũ hành đại đạo cũng đã tiến vào hỗn nguyên chi cảnh âm dương đại đạo cũng là hỗn nguyên chi cảnh luân hồi đại đạo cũng là hỗn nguyên chi cảnh còn lại đại đạo tất cả đều dừng lại tại đại la kim tiên chi cảnh. bất quá ba ngàn đại đạo tề tụ, lăng thiên thực lực tăng gấp mấy lần. dù sao khối lượng không đủ số lượng thay thế. lăng thiên chậm rãi mở hai mắt ra, hiện ra một vòng tinh quang, lập tức thở dài. ai? Cái này siêu việt ba ngàn đại đạo bên ngoài, một mình sáng tạo đại đạo đến tột cùng là cái gì? ta nghĩ không rõ, nghĩ không ra. Lăng Thiên trong lòng suy nghĩ, bế quan 3000 năm, nghiên cứu 3000 đại đạo, nhưng không có một điểm linh cảm, mình đại đạo là cái gì đến nay còn không rõ ràng lắm. Dựa theo bàn cổ lời nói, cái gọi là 3000 đại đạo, hoàn toàn chính là những người khác đi qua đại đạo. Tu luyện những này đại đạo coi như mạnh hơn, cũng bất quá là đánh bọn hắn đường xưa. Muốn cùng những cái kia sáng tạo đại đạo người đứng lên cùng một chỗ, Liền cần sáng tạo mình đại đạo Về phần những này sáng tạo đại đạo người ở nơi nào Nghĩ đến bọn hắn đều là siêu thoát giả đi Lăng thiên phun ra một ngụm chọc khí Hai mắt nhíu lại Lại phát hiện tam đôi tràn ngập vui sướng ánh mắt nhìn về phía mình Các ngươi là Lăng thiên kỳ quái bế quan ba ngàn năm Mở thế nào mở mắt liền thấy ba cái nữ tử Cái này ba cái nữ tử rất đẹp Mà lại khí chất mỗi người mỗi vẻ. Một cái ôn nhu như nước. Một cái linh lung đáng yêu. Một cái tiểu gia bích ngọc. Bên trong một cái nhìn khá lớn nữ tử nói ra. Đại ca ca. Ta là Vân Tiêu. Lời này rơi xuống. Lăng thiên nhìn chăm chú toàn bộ bồng lai đảo. Mặc dù có cái này không ít đám mây. Nhưng là thiếu khuyết mình mang tới ba đám mây. Nhìn xem ba người. Lăng thiên cười khẽ. Nguyên lai các ngươi là Tam Tiêu Ba ngắn năm qua đi Biết Tam Tiêu đã hóa hình ra tới Không giống hậu thế Tam Tiêu Một thế này Tam Tiêu khai linh trí Liền đi theo cách này Lăng Thiên Nghe Lăng Thiên giảng đạo càng là hấp thu Lăng Thiên Thể nội tán phát tinh thuần pháp lực Càng là tại bồng lai đảo thôn phệ hỗn độn linh khí Bây giờ Tam Tiêu tư chất không chỉ có chỗ cao một mảng lớn bộ dáng này cũng là hoàn mỹ không một tì vết không kém cỏi chút nào vọng thư các nàng phải biết vọng thư các nàng thế nhưng là hồng hoang ship hạng năm vị trí đầu mỹ nữ không chỉ có bộ dáng hoàn mỹ khí chất càng là hoàn mỹ mọi cử động lại như vậy hoàn mỹ tam tiêu cũng là như thế các nàng lúc đầu sẽ không như thế lại nghe từ lăng thiên giảng đạo Càng là cùng các nàng giảng thuật như thế nào là nữ tử hoàn Mỹ cùng Mỹ nữ bộ dáng, Cho nên bọn họ hóa hình hoàn toàn dựa theo lăng thiên miêu tả Mỹ nữ hóa hình ra hiện. Lăng thiên mỉm cười, mang theo một tia nghiền ngẫm. Không nghĩ tới lúc trước lời nói, lại bị tam tiêu tưởng thật. Nhẹ nhàng đụng vào mặt mũi của các nàng, nói ra. Thôi được. Qua ít ngày, liền dẫn các ngươi tiến về thiên đình đi. Ba người nhẹ gật đầu đối với thiên đình các nàng đương nhiên sẽ không lạ lắm. Đã từng cùng Lăng Thiên nói chuyện thậm chí hình tượng đều im dấu thật sâu khắc ở các nàng nguyên thần bên trong. Giờ phút này, Lăng Thiên đứng lên đem mình phát ra khí tức thu hồi lại. Nội tâm cũng không tại phiền muộn, muốn một mình sáng tạo một loại đại đạo tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Bây giờ đã lính ngộ 3.000 đại đạo, cuối cùng cũng có một ngày sẽ sáng tạo thuộc về mình đại đạo. Đột nhiên, nơi xa linh khí hội tụ, thậm chí vần quanh tại lăng thiên nơi này linh khí cũng mãnh liệt bắt đầu. Người này trực tiếp dung nhập xa xa huyết sắc kén tầm bên trong, bất quá phía trên này đã giãn nước. Loại tình huống này lăng thiên nhìn thấy nhiều lắm, cách này hoàn toàn chính là vu tộc xuất thế hình tượng. Lăng thiên hai tay đặt sau lưng, nói Hoàng Trung Lý sắp xuất thế. Tam tiêu đứng ở nơi đó, không biết cái gì, nhưng là trong trí nhớ tựa như nghe qua Hoàng Trung Lý cái tên này. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi Chương 433 lại về thiên đình, kép chi, kép chi, kém máu giãn nước chậm rãi đi ra một cây cường trắng đại hán, đại hán hất lên trường bào màu xám, ánh mắt lại tràn ngập cái này tang thương. hắn đứng ở nơi đó cảm thụ nhục thân của mình, lên tiếng sống to, rống, bản tọa cuối cùng hóa hình, hóa hình, đây chính là hoàng trung lý kích động nhìn chăm chú nhục thân của mình. Sau đó nhìn xa xa Hoàng Trung Lý Tây ăn quả, hai mắt bao hàm kích động nước mắt. Lập tức mang theo cảm tạ ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn chăm chú Hoàng Trung Lý, thì là mang theo kỳ quái. Không đúng. Ta mặc dù đem mình tinh huyết bên trong bản nguyên xóa đi, nhưng là dung nhập sinh cơ tuyển thủy, diễn hóa vô tộc tinh huyết, đã tiếp cận bản cổ tinh huyết. Tại tăng thêm tinh huyết ẩm chứa minh mông linh khí, ngươi hóa hình ra hiện ít nhất cũng có được chuẩn thánh chi cảnh. ngươi làm sao hiện tại mới đại la kim tiên chi cảnh? Cái này hoàng trung lý vậy mà mới đại la kim tiên chi cảnh, đây là tình huống như thế nào? Mặc dù lăng thiên đem mình tinh huyết bản nguyên xóa đi, không phải hoàng trung lý hóa hình trở thành mình dòng dõi vậy làm sao bây giờ? Lăng Thiên cùng không muốn vô duyên vô cớ thêm ra một đứa bé, vì vậy xóa đi bản nguyên càng là lấy sinh cơ tuyển thủy dung nhập tinh huyết bên trong. Nhưng là lấy tinh huyết bên trong linh khí đầy đủ để một người trở thành chuẩn thánh. Hoàng Trung Lý cười khá khá lấy, sau đó nhìn Lăng Thiên giải thích. Ta vốn chính là Đại La Kim Tiên, vẻn vẻn nhục thân là Hỗn nguyên chi cảnh. Bất quá ta mặc dù là Đại La Chi Cảnh, nhưng là ta lính ngộ ba ngàn đại đạo, mỗi một loại đại đạo muốn tu luyện đến Đại La Kim Tiên. Lời này rơi xuống, lăng thiên nhiên lặng thất sắc. Nhớ tới Hoàng Trung Lý thai ngén ba ngàn trái cây cũng là phường gì lắc đầu. Như thế nói đến, ngươi cũng coi như hồng hoang đệ nhất Đại La Kim Tiên. Lính ngộ ba ngàn đại đạo Đại La Kim Tiên đoán chừng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hoàng Trung Lý cười to quay người nhìn chăm chú xa xa Hoàng Trung Lý cây ăn quả. Nhẹ nhàng một chiêu, cách này cây ăn quả bay thẳng bắt đầu, sau đó dung nhập Hoàng Trung Lý trong nguyên thần. Giờ phút này, cách này Hoàng Trung Lý cây ăn quả cũng coi là hắn chí bảo. Lăng thiên tay áo hất lên, minh mông linh khí vung ra, duy trì cách này bồng lai đảo sinh cơ. Đối với xa xa một cây giấy núi mang một ít đi cực nóng hỏa diễm đốt cháy trực tiếp đem hóa tan, sau đó hiện ra một cái cử đại bia đá. Bồng lai đảo, Lăng Thiên lập. Lăng Thiên tự lẩm bẩm tại bia đá khắc hỏa sáu cái chữ lớn. Lập tức Lăng Thiên nói ra. Chúng ta rời đi đi. Tam Tiêu đi theo Lăng Thiên, Hoàng Trung Lý cũng là đi theo đến đây dung nhập vu tộc huyết mạch, hoàng trung lý cũng coi là vu tộc. Trực tiếp xuyên qua trận pháp, đi ra Bồng Lai Đảo. Lập tức Bồng Lai Đảo đại trận cũng đã sụp đổ, bại lộ tại Thiên Đảo bên dưới, vô số người đều có thể cảm giác được Bồng Lai Đảo xuất thí, càng là từ Thiên Đảo bên trong biết được Bồng Lai Đảo là hồng hoang xếp hạng thứ tư phúc địa. Trong lúc nhất thời, vô số người dục dịch, chiếm cứ một cái phúc địa không chỉ có tu luyện dễ dàng, lại càng dễ tìm tới tiên thiên linh bảo, thậm chí có thể tăng cường khí vận. Bất quá lăng thiên đi ra bồng lai đảo trong nháy mắt, liền đối với hồng hoang truyền ngôn. Bồng lai đảo chính là bản tòa nơi bế quan, phạm vi ngàn dặm bên trong, ngoại nhân tiến vào giả chết. Lời nói minh mung, nương theo lạnh nhạt truyền vang toàn bộ hồng hoang. Trong hồng hoang, vô số người đình chỉ dục dịch. Cái này bồng lai đảo mặc dù chân quý, nhưng là so sánh cái mạng nhỏ của mình vẫn còn có chút trinh lịch. Nếu nơi này bị Lăng Thiên nhìn chúng, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Lăng Thiên là hồng hoang đệ nhất nhân quân không thấy hiện tại đa chính đạo thánh nhân hồng quân cũng không dám trêu chọc. Lăng Thiên cũng mặc kệ những người này, phát ra cái này bá khí trực tiếp hướng về thiên đình bay đi. Ba ngàn năm chưa từng trở lại thiên đình, bây giờ trở về, nhanh đón không ít Vu tộc đến đây. Lăng thiên chậm rãi đi vào tổ Vu điện, lập tức 12 tổ Vu đi theo đi tới. Lăng thiên ngồi ở chỗ đó, đế giang liền hỏi thăm. Đại ca, thân thể ngươi cũng tiến vào Hỗn nguyên chi cảnh sao. Ta hiện tại tới gần ngươi, liền có thể cảm giác đến từ huyết mạch bên trong uy áp không chỉ có đế sang như thế, trúc cẩu âm cũng là như thế, cái khác tổ vu càng là như vậy. Lăng thiên cười khẽ nói, không sai, đã đột phá vào hỗn nguyên chi cảnh, huyết mạch cũng thu hoạch được tiến hóa, lấy cùng bàn cổ huyết mạch ngang hàng. Vu tộc mặc dù là bàn cổ tinh huyết diễn hóa, nhưng là bàn cổ tinh huyết có độ tinh khiết, có đủ loại khác biệt. Diễn hóa tổ vu tinh huyết đến gần vô hạn bàn cổ độ đậm của huyết thống đại vu liền thấp một cái cấp bậc tiểu vu càng là như vậy. Lăng thiên vốn là đại vu huyết mạch bất quá cứng ép dung hợp 12 tổ vu tinh huyết, sau đó hội tụ một thể tiến hóa hình thành tổ vu huyết mạch. Sau đó trải qua càn khôn đỉnh rèn luyện còn có không ngừng tu luyện ẩm ẩm đứng tại 12 tổ vu chi đỉnh. Bất quá lần này thu hoạch được bàn cổ chi đỉnh, dung nhập sinh mệnh tuyển thủy, đem lúc đầu cứng ép dung hợp huyết mạch triệt để cho dung hợp lại cùng nhau, càng đem ẩm chứa trong đó tổ vu khí tức cho xóa đi. Vẹn vẹn còn lại lăng thiên mình bản nguyên. Có thể nói, lăng thiên huyết mạch trong cơ thể cùng bàn cổ huyết mạch tương đương, không phân độ cao. Khối lượng mặc dù giống nhau, nhưng là số lượng còn kém nhiều. Bây giờ lăng thiên toàn thân tinh huyết hội tụ còn không có bàn cổ một tia tinh huyết nhiều. Đây cũng là lăng thiên rõ ràng có mạnh mẽ như vậy huyết mạch nhục thân hay là hỗn nguyên nhất trọng thiên nguyên nhân. Bất quá lăng thiên huyết mạch trực tiếp áp chế tổ vu huyết mạch, đây cũng là tổ vu đứng tại lăng thiên trước mặt cảm giác không thích ứng nguyên nhân. Giờ phút này, lăng thiên nhìn xem 12 tổ vu, nói... Các ngươi hiện tại cũng là á Thánh chi cảnh, vẻn vẹn hậu thổ một cách là nửa bước Hỗn Nguyên. Vừa vặn lần này lấy được Sinh Cơ Tuyền Thủy, có thể rèn luyện chúng ta vu tộc huyết mạch trong cơ thể. Ngươi một người một giọt, rèn luyện huyết mạch tất cả đều tiến vào nửa bước Hỗn Nguyên chi cảnh. Lăng Thiên nhẹ nhàng hất lên, 12 giọt Sinh Cơ Tuyền Thủy phóng tới 12 tổ vu, sau đó dung nhập trong cơ thể của bọn hắn. Cách này sinh cơ tuyển thủy là bàn cổ lấy bất chu sơn tinh hoa diễn hóa đối với tổ vu có trợ giúp to lớn. Bây giờ 12 tổ vu thu hoạch được cách này sinh cơ tuyển thủy, từng cái tất cả đều tiến vào bế quan bên trong. Lăng thiên nhìn xem hậu thổ cùng huyền minh, sau đó nhẹ nhàng một chiêu, ba người trực tiếp xuất hiện tại tổ vu điện để thập trọng, đem huyền minh cùng hậu thổ để ở chỗ này tu luyện. Lăng thiên mình thì là tiến vào tổ Vu điện thập nhất trọng, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú để thập nhị trọng. Giờ khắc này, lăng thiên toàn thân khí tức ngưng trọng trong vòng hỗn độn linh khí không ngừng ngưng tụ, sau đó lăng thiên giống to. 33 trọng tạo hóa thần quyền. Một quyền huy động trực tiếp diễn hóa tam thập tam trọng thiên, sau đó trùng kích đến tổ Vu điện thập nhị trọng. Oanh! Cường đại oanh minh thanh âm vang lên toàn bộ tổ vu điện thập nhất trọng đều chấn động. Lăng thiên sắc mặt đỏ lên. Vẫn chưa được. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 434. Nhân tộc ăn hàng. Oanh. Tổ Vu Điện lắc lư toàn bộ Tổ Vu Điện thập nhất trọng tựa như một cây sắp hủy diệt hỗn độn. Tổ Vu Điện hết thảy thập nhị trọng, Lăng Thiên ngay tại thập nhất trọng, nơi này tràn ngập cái này vô cùng vô tận hỗn độn linh khí. Nhưng là hiện tại cũng vẹn vẹn Lăng Thiên có thể tiến vào nơi này, cách khác Tổ Vu có thể tiến vào để bát trọng cũng không tệ rồi. Hậu thổ cùng Huyền Minh thì là bị Lăng Thiên đưa vào để thập trọng. Giờ phút này. Lăng thiên đối với thập nhất trọng trên không cũng chính là thập nhị trọng phong ấm chỗ đánh tới. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Lăng thiên giống to trực tiếp sử xuất vô thượng thần thông. Tam thập tam trọng thiên diễn hóa, lập tức 33 cái tiểu thiên thế giới diễn hóa hình thành 33 kiện trí bảo, sau đó trực tiếp rơi xuống phong ấm bên trên. Oanh! Thập nhất trọng lắc lư lập tức cái này thập nhị trọng càng là truyền đến minh mông lực phản chấn. phúc phúc lăng thiên sắc mặt đỏ lên trực tiếp phun ra ba thước huyết kiếm. cái chán chảy xuôi mồ hôi, ánh mắt sắc bén mang theo sát ý. thật cường đại phong ấn ta đều đã hỗn nguyên tam trọng thiên nhục thân hỗn nguyên nhất trọng thiên kết quả vẫn không thể đánh nát lớp bình phong này. cái này tổ vu điện thập nhị trọng đến tột cùng có cái gì? Lăng Thiên xóa đi khóe miệng máu tươi, mang theo một vòng dữ tợn. Đột nhiên, nơi xa bay tới lập lòe quang mang luôn bản. Đây cũng là Lục Đạo Luân Hồi bản, giờ phút này hóa thành Luân Hồi đạo nhân. Luân Hồi đạo nhân nhìn xem Lăng Thiên, nói: "Phong ấn này tổ vu điện thập nhị trọng phong ấn, ít nhất cũng cần Hỗn Nguyên bát trọng tả hữu tu vi có thể đánh nát." Người bây giờ bằng vào tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, nhiều nhất có thể phát huy ra hỗn nguyên ngũ trọng thiên chiến lực, căn bản cũng không có thể đánh nát lớp bình phong này. Lăng thiên nhẹ gật đầu ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú phong ấn bình chướng, nói, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, cái này thập nhị trọng tuyệt đối có trọng đại bí mật. Lần này ta đụng phải bàn cổ một tia tàn hồn từ chỗ của hắn biết được trong hồng hoang bàn cổ còn có cái này vô số áp chủ bài. Hiện tại xem ra cái này tổ vu điện thập nhị trọng làm không cẩn thận cũng là bàn cổ lưu lại áp chủ bài. Luôn hồi đạo nhân thở dài. Đây là Biết Bất quá ngươi bây giờ mới vừa tiến vào hốn nguyên tam trọng, ở chỗ này không ngừng đập nện phong ấm, cũng tốt khống chế trong cơ thể ngươi bảo tăng lực lượng. Lăng thiên nhẹ gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng trong nháy mắt tiến vào tu cơ, cơ, bơi gơ, luyện bên trong. Bất quá trong tu luyện, Lăng thiên cũng sẽ đứng lên, không ngừng thi triển thần thông của mình, oanh kích lớp bình phong này. Cái gì đại luân hồi thuật, đại ngũ hành thuật, đại sát lục thuật. Lăng thiên diễn hóa vô số thần thông, hướng về phía bình chứng đánh tới, nhưng là đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trong nháy mắt, lại là ngàn năm rời đi. Lăng thiên lâm vào tu luyện bên trong, nhưng là hồng hoang đại địa đã lâm vào sẵn co bên trong. Thời gian ngàn năm, nhân tộc bắt đầu triệt để bộc phát. Cái này bộc phát, chính là nhân khẩu bộc phát. Từ lần trước nhân yêu đại chiến... Nhân tộc cùng yêu tộc đều tử thương vô số, nhân tộc nhân khẩu liền không ngừng gia tăng. Trước kia hoàn toàn chính là người già tích lũy đạo trình độ nhất định, hiện tại thế hệ trước chết đi, một đời mới liền sẽ trưởng thành. Nhân tộc đã hình thành tuần hoàn, ngắn ngủi ngàn năm trọn vẹn tăng trưởng trăm tỷ nhân khẩu. Nhân khẩu tăng nhiều, cần đồ ăn cũng liền tăng nhiều. Mặc dù có ngũ tốc hoa màu cũng có được linh quả, nhưng là nhân tộc rất thích yêu tộc huyết nhục. Phải biết nhân tộc trời sinh thể chất yếu ướp, nhưng là huyết mạch bên trong ẩn chứa một tia vu tộc huyết mạch. Chỉ cần tu luyện vu tộc luyện thể chi thuật, liền có thể tăng cường thể chất càng là kích phát mình vu tộc huyết mạch. Thậm chí huyết mạch tinh thuần giả có thể thu hoạch được thần thông. Vì vậy... Nhân tộc người người tu luyện vu tộc truyền thừa luyện thể chi thuật. Mặc dù những này luyện thể chi thuật đã đơn giản hóa, nhưng là cũng cần đại lượng khí huyết mới có thể tu luyện. Khí huyết này từ chỗ nào mà đến tự nhiên là yêu tộc huyết nhục. Vì vậy, người ăn yêu đã trở thành truyền thống, bọn hắn cũng rất thích ăn yêu tộc. Dù sao ăn yêu có thể tăng cường nhục thân còn có thể tăng cường thực lực. Theo nhân tộc số lượng tăng nhiều phàm là vừa mới hóa hình yêu tộc tám chín phần 10 đều bị ăn, cái hiện tượng này tràn ngập toàn bộ hồng hoang, cũng vẹn vẹn yêu tộc đại bản doanh cũng chính là hồng hoang nam bộ, nơi này yêu tộc mới có thể sinh tồn, còn địa phương khác yêu tộc, phàm là có người địa phương yêu tộc khó tránh khỏi trở thành nhân tộc huyết thực, Cái này thời gian ngàn năm toàn bộ hồng hoang bởi vì linh khí sung túc, không biết sinh sôi bao nhiêu yêu tộc. Nhưng là có chừng bảy thành bị nhân tộc ăn. Hồng hoang nam bộ xuất thế hai thành yêu tộc, hoàn mỹ bảo lưu lại tới. Nhưng là còn sót lại tám thành tại cách khác địa phương, cách này tám thành có chừng bảy thành bị nhân tộc ăn hết, còn lại một thành mới có thể trốn vào hồng hoang nam bộ. Vì vậy yêu tộc đế Tuấn đơn giản muốn chọc giận nổ. Lúc đầu bị hồng quân tính toán trở thành thiên đạo thánh nhân liền đã muốn nổ tung biết mình khai sáng yêu tộc mỗi một năm xuất thế yêu tộc chọn vẹn bị nhân tộc ăn bảy thành đây là khuất nhục bực nào đây là cỡ nào cừu hận bây giờ toàn bộ trong hồng hoang xương trắng chất đống đây đều là yêu tộc bạch cốt có chút được luyện trí hình thành nhân tộc ở lại phòng có chút càng là hóa thành đồ trang sức nghĩ tới đây đế tuấn hận không thể trực tiếp giết ra ngoài sau đó đem nhân tộc cho hủy diệt Nhưng là đế Tuấn biết được Mình căn bản không thể ra ngoài Đế Tuấn mặc dù trở thành thiên đạo thánh nhân Nhưng là dung hợp lục áp tàn hồn Biết được chính mình cách này thiên đạo thánh nhân Tại chính thức hỗn nguyên cường giả dưới Hoàn toàn chính là một chuyện cười Đế Tuấn muốn thoát khỏi cách này chói buộc Lại phát hiện mình bị hồng mông tử khí một mực vây khốn Nghĩ tới đây đế Tuấn liền muốn giết hồng quân Ngày hôm đó Đế Tuấn bế quan tu luyện, nghĩ đến như thế nào giải quyết trong cơ thể mình nguy cơ. Bất quá Bạch Trạch lời nói truyền đến, để Đế Tuấn mang theo một vòng kinh hỉ, sau đó đi tới. Bạch Trạch nhìn xem Đế Tuấn, nói ra. Bệ hạ, bây giờ hồng hoang bách tộc người tới, muốn cùng chúng ta liên hợp. Còn có hồng hoang một chút to to nhỏ nhỏ chủng quần, cũng nghĩ gia nhập chúng ta yêu tộc. Để Tuấn nghe vậy đại hỉ, xem ra bọn hắn cũng nhìn không được. Bạch chặt nhẹ gật đầu, đâu chỉ nhìn không được, đơn giản thâm cầu đại hận, nhân tục quá phách lối, ì vào vu tục ở phía sau bảo bọc, ì vào mình là hậu thổ sáng tạo, căn bản chính là coi trời bằng vung, ăn chúng ta yêu tộc không nói, còn ăn trong hồng hoang chủng tộc khác hiện tại hồng hoang bách tộc liên hợp cái khác tiểu trùng tộc tại gia nhập yêu tộc chúng ta cũng cùng nhân tộc có sức đánh một trận tại tăng thêm bề hạ là thánh nhân cũng có thể đả kích nhân tộc đâu đế tuấn nghe vậy hướng về tiếp khách đại sảnh đi đến trong lòng thì là hiện ra một tia đắng chát thánh nhân là cái gì còn không phải khôi lỗi cũng may nhân tộc tự mình tìm đường chết vu tộc cũng sẽ không ngăn đón mà lại căn cứ truyền thừa, cách này nhân tộc cách mỗi 36 đời sẽ xuất hiện một nhóm ẩn chứa vu tộc huyết mạch người, xem ra vu tộc tại thông qua nhân tộc hoàn thành kế hoạch gì. Hy vọng kế hoạch này đối với yêu tộc có lợi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiển Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết Công từ. Chuyện được chia sẻ tại website: diuquyen.org Chương 435. Yêu tộc khuyết chương. Hồng Hoang Tây Bộ, nơi này hội tụ hồng hoang yêu tộc. Giờ phút này, yêu tộc đại điện, hội tụ không ít yêu tộc. Đế Tuấn Long hành hổ bộ, chậm rãi đi tới, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú những này yêu tộc. Nói bọn hắn là yêu tộc, bọn hắn cũng không gọi được yêu tộc. Nói bọn hắn không phải yêu tộc, nhưng là cũng được xưng tụng yêu tộc. Yêu tục là cái gì? Yêu tục chính là hóa hình đồ vật. trong hồng hoang trừ bỏ vu tục đến từ bàn cổ huyết mạch diễn hóa cùng nhân tục là hậu thổ sáng tạo. còn lại chủng tục đều là thông qua tu luyện hóa hình mà tới. vì vậy yêu tục quá sơ lược, nói những này là yêu tục cũng không đủ. bây giờ những người này hội tụ vào một chỗ, hoàn toàn chính là bị buộc bất đắc dĩ. đế tuấn đi vào hoàng vị, ngồi xuống. Các ngươi hôm nay đến đây có chuyện gì không? Nói đến, đế Tuấn thật đúng là có chút dù gì. Đại điện này đã bị đứng đầy, mỗi một cách đều là một chủng tộc đại biểu. Nhiều đời như vậy biểu, có thể thấy được tới bao nhiêu yêu tộc. Một người trong đó đi tới, đây là một con hổ, càng là hồng hoang dị chủng khiếu thiên hổ bộ tộc. Hắn đi tới, nói ra. Bái kiến yêu đế... Chúng ta hôm nay đến đây chính là đầu nhập vào yêu đế. Tìm kiếm yêu đế trợ giúp. Lời này rơi xuống cách khác yêu tộc đại biểu cũng là nói ra. Đúng vậy. Đúng vậy. Còn xin yêu đế trợ giúp chúng ta. Đế tuấn sắc mặt âm trầm, sau đó nhìn chăm chú những này trên mặt bi thương và cửu hận yêu tộc, nói. Xem ra nhân tộc làm quá mức. Khiếu thiên hổ nhẹ gật đầu đúng là như thế, cái này nhân tộc y vào mình là hậu thổ nương nương sáng tạo, cùng thể nội ẩn chứa vu tộc huyết mạch, liền coi trời bằng vung. bọn hắn cho là mình là vu tộc, suốt ngày sát hại chúng ta yêu tộc, cầm lấy đi làm đồ ăn. chúng ta những này chủng tộc, cách nào không có tộc nhân bị nhân tộc trộp tới làm đồ ăn? đáng tiếc nhân tộc quá mức khổng lồ, số lượng đông đảo, thực lực cũng cao cường, hạng người cũng đông đảo căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chống lại, không phải cái kia đã sớm cùng nhân tộc đánh nhau chết sống. Đúng vậy. Ta đã từng hảo hús, liền bị nhân tộc cho chộp tới ăn. Thậm chí hắn một cái tộc đàn đều bị nhân tộc cho ăn sạch. Cái này nhân tộc rất đáng hận, không giết nhân tộc chúng ta thì không bỏ qua. Chúng ta yêu tộc không có giết bọn hắn, bọn hắn ngược lại đến đây giết chúng ta. Chúng ta yêu tộc bên trong cũng vẻn vẹn yêu đế có thể cho chúng ta chủ trì công đạo. Mặc dù lăng thiên đại thần thiên vị nhân tộc, nhưng là tiếp tục như thế chúng ta tộc đàn chẳng phải là tùy ý nhân tộc xâm lược. Ngươi một lời, ta một câu. Lớn như vậy cung điện trong nháy mắt kêu loạn. Đế Tuấn không nói lời nào, bất quá sắc mặt âm trầm có thể chảy nước. Đế Tuấn tay phải gắt gao nắm chặt, nghe những này yêu tộc kể ra. Nội tâm của hắn liền dâng lên sát ý vô tận. Chính như bọn hắn lời nói yêu tục thật sự là quá thảm rồi. Bị ăn quá nhiều quá nhiều. Đem yêu tục xem như đồ ăn, loại này thâm cừu đại hận làm sao có thể đủ quên. Giờ khắc này đế tuấn ánh mắt sắc bén liếc nhìn toàn bộ đại điện, nói. Đủ rồi lời nói rơi xuống cực nóng hỏa diễm đốt cháy đế tuấn hai mắt thiêu đốt lên lửa giận đã hóa thành ngọn lửa màu vàng bên trong đại điện sở hữu yêu tộc đều có thể cảm giác được đế tuấn phẫn nộ giờ phút này đế tuấn nói các ngươi chịu khổ đem bọn ngươi tộc đàn tất cả đều dẫn sắt đến hồng hoang nam bộ chúng ta yêu tộc hội tụ vào một chỗ đợi khốn thủ kỳ hạn rời đi chúng ta yêu tộc liền cùng nhân tộc không chết không thôi, coi như chúng ta yêu tộc diệt vong, chúng ta cũng sẽ không để nhân tộc tốt hơn. Giờ khắc này, bên trong đại điện yên tĩnh im ắng. Bất quá nhìn những này yêu quái sát ý ánh mắt, có thể thấy được cái này tràn ngập cừu hận lớn cỡ nào. Cái này cũng khó trách nhân tộc sinh sôi tốc độ cực nhanh, cần đại lượng đồ ăn. Lúc đầu có ngũ cốc Nhưng là nhân tộc sùng ăn tự nhiên cần đánh giết yêu tộc. Bởi như vậy vừa đi toàn bộ yêu tộc đều bị nhân tộc cho nếm qua. Cách này rơi xuống nhân tộc bộ lạc Bạch cốt chính là yêu tộc lớn lao cầu hận nơi phát ra. Nhân tộc cùng yêu tộc vốn chính là không chết không thôi, hiện tại càng là cá chết lưới rách. Đợi đại chiến bộc phát ngày, nhân tộc liền sẽ đối mặt một đám tràn ngập cầu hận yêu tộc. Nhân tộc đối với điểm này, có lẽ biết, có lẽ không biết. Bất quá bọn hắn thật không nghĩ tới, Cửu Hận này nơi phát ra không phải chủng tộc gì Cửu Hận, mà là mình cái gọi là ăn uống rước lấy. Không nói đến nhân tộc, chính là cái này thiên đình bên trong. Lăng Thiên Bế quan tu luyện, sau đó đối với Tổ Vu Điện thập nhị trọng bình chứng trùng kích. Dần dần đem mình Hỗn Nguyên Tam trọng thiên lực lượng khống chế hoàn mỹ. Còn có mình hốn nguyên nhất trọng thiên nhục thân cũng là khống chế mảy may. Trừ bỏ những này, Lăng Thiên liền đem trong cơ thể mình ba ngàn đại đạo không ngừng nghiên cứu. Ngày hôm đó, Lăng Thiên lại phát hiện một kiện việc hay. Lăng Thiên hai mắt khép hờ, nhìn chăm chú trái tim của mình. Trái tim tràn ngập minh mông hốn đổn chi khí. Cái này hốn đổn chi khí không ngừng mãnh liệt, trong đó thiên phạt chi nhãn cũng là trầm rãi du đẳng. Cách này thiên phạt chi nhãn cũng coi là lăng thiên phân thân, lăng thiên đem mình một tia nguyên thần rót vào thiên phạt chi nhãn, đem hắn luyện hóa hình thành phân thân của mình. Bây giờ, lăng thiên cảm giác được thiên phạt chi nhãn không ngừng thôn phệ mình lính ngộ đại đạo. Thiên phạt chi nhãn đến từ thiên đạo, là thiên đạo hội tụ tồn tại cũng là đại đạo xem lẫn tồn tại bây giờ lăng thiên đem mình lính ngộ ba ngàn đại đạo rót vào trong đó thiên đạo chi nhãn vậy mà chậm rãi tại tăng cường càng đem đại đạo sau khi thôn phệ mình bắt đầu lính hội những này đại đạo không ngừng tăng lên lăng thiên trong lòng cảm giác được một tia sủng gì nhưng là thiên phạt chi nhãn truyền đến tin tức bản tôn ta cần thôn phệ đại đạo mới có thể tiến hóa ta hiện tại bất quá là một viên phổ thông thiên phạt chi nhãn ẩn chứa đại đạo quá ít. bản tôn đem lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo giao cho ta, ta sẽ giúp bản tôn tiếp tục lĩnh ngộ, mà lại ta cũng có thể tiến hóa. lăng thiên tử phân thân của mình nơi đó biết được những này cũng không có nói cái gì. lúc đầu cái này ba ngàn đại đạo mình đã hiểu rõ, cũng sẽ không tất cả đều tu luyện. liền từ mình nguyên thần chi lực đem từng đầu đại đạo tháo rời ra, sau đó dung nhập thiên phạt chi nhãn. Thiên phạt chi nhãn mỗi dung hợp một loại đại đạo, liền sẽ tăng cường một tia. Nhất là thiên phạt chi nhãn dung hợp một loại đại đạo, liền sẽ đem mình cảm ngộ truyền cho Lăng Thiên. Có thể nói thiên phạt chi nhãn hoàn toàn ở trợ giúp Lăng Thiên ngộ đạo. Cái này khiến Lăng Thiên rất là kinh hỉ, Lăng Thiên nghĩ đến làm sao có thể đủ một mình sáng tạo một đầu đại đạo, nhưng là muốn không đến phương pháp. Bây giờ có thiên phạt chi nhãn hỗ trợ lính ngộ ba ngàn đại đạo, có lẽ có lấy cái gì cảm ngộ. Cứ như vậy, Lăng Thiên tiến vào bế quan, đem nguyên thần bên trong đại đạo không ngừng bóc ra, sau đó dung nhập thiên phạt chi nhãn bên trong. Vô hạn vĩnh sinh lục tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, truyện được chia sẻ tại website, điếu truyện chương bốn thiên phạt chi nhãn tiến, thời gian ung dung tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt đã ba năm rời đi, một năm này trong hồng hoang truyền đến một vòng la lên, ba năm đã qua, tử tiêu cung lại mở. Lời này rơi xuống trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Thiên đạo ý thức lại phải bắt đầu giảng đạo trong hồng hoang vô số đại năng cũng muốn trong hỗn độn xuất phát. Đối với bọn hắn tới nói, vẹn vẹn một lần giảng đạo, liền đã sớm bốn cái thánh nhân. Cái này thiên đạo rất dễ dàng tu luyện, mà lại thực lực cũng không tệ, bọn hắn cũng đồng tâm. Những người này rời đi, đế tuấn lại chậm chạp không có động tác. Cái này 3000 năm bên trong, Đế Tuấn không ngừng tiếp nhận từ ngoại giới đến đây yêu tộc. Đến đây yêu tộc quá nhiều, một chút đại tộc liền có 3 trăm số lượng. Phải biết cái gọi là đại tộc chính là một cái tộc đàn số lượng tại ức vạn tả hữu. Trừ bỏ những này, còn có vô số tiểu trùng tộc đến đây. Những này tiểu trùng tộc số lượng không nhiều, nhưng là đến đây tiểu trùng tộc nhiều lắm có lẽ một cái tiểu chủng tộc vẹn vẹn mấy chục vạn người nhưng là cái này tiểu chủng tộc chọn vẹn tới mười mấy ức cái này khổng lồ số lượng trong nháy mắt để Đế Tuấn mắt trợn tròn nhiều như vậy yêu tộc đến đây Đế Tuấn tốn hao ba ngàn năm chỉnh hợp những này yêu tộc bây giờ yêu tộc thực lực tăng nhiều vô số người thiết lực chỉnh hợp bắt đầu hóa thành cường đại yêu tộc một ngày này bà Trạch nói yêu đế Bây giờ yêu tộc đã chỉnh hợp không sai biệt lắm, Hồng Quân Đại Thần cũng bắt đầu giảng đạo yêu đế không cần tiến đến sao. Lời này rơi xuống, đế Tuấn sắc mặt âm trầm, sau đó nói ra. Lần này giảng đạo liền không đi, Hồng Quân giảng thiên đạo hoàn toàn chính là gạt người. Các ngươi hay là thành thành thật thật tu luyện đại đạo đi. Nói tới chỗ này, đế Tuấn liền hận không thể giết chết Hồng Quân. Dù sao cũng là hồng quân đem mình đại đạo cho đoạn tuyệt, đoạn nhân đạo giả không thể nghi ngờ là lớn nhất cầu hận. Bạch trải kinh ngạc, nhưng là đế Tuấn nhìn chăm chú xa xa yêu tộc quân đội, lạnh nhạt nói ra. Mau chóng huấn luyện yêu tộc sau đó diễn luyện đại trận. Lập tức đế Tuấn liền rời đi đại điện, nghĩ đến hậu điện đi đến, nghĩ đến như thế nào giải quyết trong cơ thể mình hồng mông tử khí. Bạch chạch nhìn qua đế tuấn bóng lưng rời đi thầm nghĩ. Chẳng lẽ hồng quân giảng đạo có vấn đề? Trong nháy mắt tử tiêu cung đã đóng lại, nhưng là thuộc về đế tuấn vị trí nhưng không. Nghe đạo người kinh ngạc kỳ quái đế tuấn tại sao không có đến? Tam thanh càng là vượt dị, trong đó nguyên thủy thiên tôn càng là kinh bị. Thật sự là nghiệp xúc thành thánh đằng sau liền quên lão sư. Thật sự là không biết tôn sư trọng đạo. Lão tử cũng cao mày, hắn xuất sinh sớm nhất luôn cảm giác có chút kỳ quái. Thông thiên cũng là có chút dù gì, hắn là tu luyện kiếm đạo quyết chí tiến lên tự nhiên có một loại đặc thù trực giác. Tam thanh thần sắc khác nhau, nhưng lại không biết mình đã rơi vào thiên đạo ý thức bấy dập. Cũng không trách tam thanh. Bảo bọn hắn truyền thừa bị lăng thiên tước đoạt một bộ phận. Bọn hắn cũng không. Chỉ điểm duy nhất chỉ điểm bọn hắn hồng quân căn bản là lợi dụng bọn hắn. Hiện tại thiên đạo ý thức càng là muốn khống chế bọn hắn. Thiên đạo ý thức xuất hiện, nhìn xem đế tuấn vị trí trầm mặc. Bất quá trong lòng cũng không có để ý, nếu đế tuấn đã sử dụng hồng mông tử khí thành thánh, đó chính là hắn trong tay khôi lỗi tới hay không không quan trọng lập tức thiên đạo ý thức liền bắt đầu giảng đạo, bất quá thiên đạo ý thức ngay tại giảng đạo, Lăng Thiên thì là tại lĩnh ngộ thiên đạo. Không sai, Lăng Thiên chính là tại lĩnh ngộ thiên đạo. Lăng Thiên tốn hao 3000 năm lĩnh ngộ hoàng trung lý ẩn chứa 3000 đại đạo, lại tốn hao 3000 năm đem 3000 đại đạo dung nhập thiên phạt chi nhãn. Bây giờ thiên phạt chi nhãn dung hợp 3000 đại đạo, chậm rãi tiến hóa. Oanh đã thấy lăng thiên thể nổi tâm giới, không ngừng sôi trào hỗn độn chi khí, nghĩ đến thiên phạt chi nhãn mãnh liệt, thiên phạt chi nhãn truyền ngôn. bản tôn ta muốn bắt đầu tiến hóa cần đại lượng năng lượng. lời này rơi xuống, lăng thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi ra tổ vu điện, xuất hiện tại tam thập tam trọng thiên bên ngoài, nơi này chính là lăng thiên bố trí đại trận chi địa. Lăng thiên trực tiếp dung nhập trong hỗn đồn tinh thần đại trận. Đã nhiều năm như vậy, đại trận trung tâm hỗn đồn hạt sống đã trưởng thành. Cũng không biết cái này hỗn đồn hạt sống là cái gì, nhưng là hiện tại hiện ra âm dương ngũ hành chi sắc, nhưng lại mọc ra 365 quả trái cây, trái cây này ẩn chứa tinh thần bản nguyên. Lăng thiên trực tiếp xuất hiện tại cây ăn quả dưới, minh mông hỗn đồn chi khí trong nháy mắt phóng tới lăng thiên. Giờ phút này, Thiên Phạt chi nhãn đáp sông ra Lăng Thiên Tâm giới, sau đó rơi xuống Lăng Thiên cái chán, thôn phệ minh mông hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí không ngừng mãnh liệt, cách này hỗn độn tây ăn quả thôn phệ hỗn độn chi khí tốc độ cũng là tăng cường mấy lần, nấu nhiên đại trận vận chuyển tốc độ cũng là tăng nhanh mấy lần. Trong hồng hoang, tiên thiên linh khí tăng cường tốc độ cũng là tăng lên mấy lần. Viễn cổ 365 khỏa tinh thần cũng diễn hóa năng lượng minh mông. Lăng Thiên nhìn chăm chú cái Chán Thiên Phạt chi nhãn, nói: "Đây là hướng về Thiên Đạo chi nhãn tiến hóa sao?" "Không sai. Thiên Phạt chi nhãn vốn chính là Thiên Đạo hình chiếu, sau đó diễn hóa Lôi Phạt. Bất quá một khi gom góp ba ngàn đại đạo, liền sẽ hóa thành Thiên Đạo chi nhãn." Lúc đầu trong Hồng Hoang Thiên Đạo cũng là ẩn chứa 3000 đại đạo, nhưng là bị Tảo Hóa Ngọc Điệp khí linh xâm lấn, sau đó bàn cổ không cho phép đem Tảo Hóa Ngọc Điệp khí linh gạt bỏ, càng là phá hủy hơn 2000 đầu đại đạo, vẹn vẹn còn lại 49 đầu đại đạo, còn lại thì là hóa thành 3 bộ phận, một bộ phận dung nhập Tảo Hóa Ngọc Điệp, một bộ phận tại Tảo Hóa Ngọc Điệp khí linh nơi đó, một bộ phận thì là rơi xuống trong Hồng Hoang Diễn hóa không ít sinh linh cùng linh bảo. Thiên phạt chi nhãn nói ra. Lăng Thiên trong lòng suy nghĩ, mang theo một vòng chờ mong. Nếu như Thiên phạt chi nhãn tiến hóa Thiên đạo chi nhãn, cũng coi như là một cái cỡ nhỏ Thiên đạo. Giờ phút này, hỗn độn chi khí càng phát minh mông đã hóa thành biển đồng sông lại, bất quá đối mặt Thiên phạt chi nhãn tất cả đều bị thôn phệ. Bất quá Thiên phạt chi nhãn tiếp tục nói ra bản tôn ta tiến hóa đằng sau cũng coi là thiên đạo chi nhánh, càng là một cái cỡ nhỏ thiên đạo. Nhưng là thiên đạo cũng là có đẳng cấp. Một cách bình thường tiểu thế giới thiên đạo so sánh một cách đại thiên thế giới thiên đạo tự nhiên không thể so sánh. Không chỉ có ẩn chứa đại đạo không thể so sánh, còn có đại đạo đẳng cấp cũng không thể so sánh. Ta mặc dù cũng ẩn chứa ba ngàn đại đạo, nhưng là thiên đạo ẩn chứa bốn mươi chín đầu đại đạo, dựa theo cấp bậc để tính đoán chừng đều là thiên đạo lục trọng thiên chi cảnh. Ta mặc dù ẩn chứa ba ngàn đại đạo, bất quá tất cả đều tại Đại La Kim tiên chi cảnh cũng vẹn vẹn thời gian cùng không gian là hỗn nguyên chi cảnh. Vì vậy, ta so sánh hồng hoang thiên đạo trên lệ quá nhiều. Nhưng là ta vốn chính là hồng hoang thiên đạo bên trong tách rời, cũng ẩm chứa thiên đạo một chút bản nguyên. Làm không cẩn thận có thể trực tiếp dung nhập thiên đạo, sau đó mượn nhờ trong hồng hoang sinh linh không ngừng tu luyện, sau đó thông qua bọn hắn tăng lên mình đại đạo. Hiện tại hồng hoang thiên đạo chính là làm như thế. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.diocuyen.org Chương 437 Diễn hóa thiên đạo Dung nhập thiên đạo Thiên phạt chi nhãn lời nói để lăng thiên dâng lên một khả năng nhỏ nhoi Thiên phạt chi nhãn vốn chính là lăng thiên khống chế bàn cổ chân thân từ trên thân thiên đạo giữ lại Sau đó không ngừng luyện hóa, đem bên trong thiên đạo khí tức luyện hóa, cuối cùng dung nhập mình nguyên thần, luyện thành phân thân của mình. Bây giờ Thiên Phạt Chi Nhãn tiến hóa đằng sau, lại có thể dung nhập thiên đạo. Thiên Phạt Chi Nhãn thôn phệ minh mông hỗn độn chi khí, nói: "Tự nhiên có thể thiên đạo lúc đầu có 3000 đại đạo, nhưng là bị bàn cổ cho hủy đi hơn 2000, vẹn vẹn còn lại 49 đầu đại đạo." vì vậy thiên đạo muốn tiếp tục tăng cường bước đầu tiên chính là cần khôi phục ba ngàn đại đạo mặc dù nói thiên đạo hiện tại không có bất kỳ cái gì linh trí nhưng là mạnh lên hoàn toàn đến từ bản năng Hồng hoang thế giới muốn tiến hóa thiên đạo cũng cần tiến hóa muốn tiến hóa trước hết khôi phục ba ngàn đại đạo sau đó đem ba ngàn đại đạo tất cả đều lính ngộ được thiên đạo lục trọng thiên tiến vào đại đạo chi cảnh. Hồng Hoang cũng sẽ đi theo tiến hóa. Bây giờ Thiên Đạo muốn khôi phục 3 năm đại đạo chính là từ Hồng Hoang tu sĩ nơi này rút ra. Những người này ở đây trong Hồng Hoang tu luyện, tự nhiên bị Thiên Đạo ghi lại trong danh sách, sau đó những người này tu luyện, liền sẽ tự động phản hồi cho Thiên Đạo. Thực lực càng mạnh, liền sẽ nhận Thiên Đạo bồi dưỡng, kỳ ngộ cũng liền nhiều hoặc là một người lính ngộ cái gì không biết đại đạo, thiên đạo cũng sẽ cho trợ giúp. Có thể nói thiên đạo vô tình chi công. Những này đặc thù người có thể trợ giúp hồng hoang tiến hóa, liền sẽ cho nhất định trợ giúp. Bất quá có thể làm cho thiên đạo diễn hóa hình thành đại đạo, liền cần những người này thông qua đầu này đại đạo tu luyện đến chuẩn thánh chi cảnh. Vì vậy hiện tại thiên đạo hay là 49 đầu đại đạo không có thêm ra một đầu, cũng không có thiếu một đầu. Dù sao hiện tại trong hồng hoang tu luyện 49 đầu đại đạo chiếm đa số, tỉ như âm dương đại đạo, ngũ hành đại đạo. Bây giờ ta ẩn chứa 3000 đại đạo, Thiên đạo đoán chừng sẽ tiếp nhận ta. Có 3000 đại đạo cơ sở, liền có thể tự hành lính ngộ đại đạo. Mặc dù dung nhập Thiên đạo sẽ tiếp nhận một chút cách gọi là khảo nghiệm. Nhưng là hoàn toàn có thể khống chế một bộ phận thiên đạo Thiên phạt chi nhãn nói Lập tức con người màu tím Đã hóa thành tử kim sắc Cái này cao quý ánh mắt Phát ra một vòng cực hạn lạnh nhạt Lăng thiên trong lòng suy nghĩ Nghe thiên phạt chi nhãn nói như vậy Tự nhiên mang theo một tia ý động Dung nhập thiên đạo Chính là khống chế thiên đạo một bộ phận Vì vậy nhìn chăm chú thiên phạt chi nhãn để nó không ngừng thôn phệ hỗn đồn chi khí tiến hóa lăng thiên mình thì là đang nghiên cứu thiên đạo thậm chí ngồi tại hỗn nguyên lăng thiên một tia thần niệm câu thông tại thiên đình bên trong tổ vu điện tổ vu điện bên trong để bát trọng nơi này khoanh chân ngồi ba người ba người này một cách lão niên một cách trung niên một thanh niên ba người này chính là lăng thiên quá thứ thân hiện tại thân tương lai thân ba người hai mắt nhắm lại đối với hư không một chỉ lập tức tại trong hỗn đồn lăng thiên liền có thể cảm giác được thiên đạo giờ phút này lăng thiên xuất hiện trước mặt một chiếc gương tấm gương này hiển lộ tử tiêu cung bên trong tình huống trong đó càng là ẩn ẩn truyền đến thiên đạo ý thức lời nói cũng chính là thiên đạo ý thức truyền thụ cho thiên đạo Lăng thiên ba cái hóa thân, vốn chính là tam thanh bản nguyên diễn hóa. Tự nhiên có thể kết nối tam thanh càng là có thể từ tam thanh nơi đó thu hoạch được vật mình muốn. Thậm chí tam thanh chứng đạo thánh nhân thời điểm, lăng thiên ba cái hóa thân cũng thu hoạch được một lần trưởng thành. Bây giờ cách này ba cái hóa thân đều là nửa bước hỗn nguyên chi cảnh so sánh lăng thiên ba cái á thánh chi cảnh tam thi phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lăng Thiên thông qua ba cái hóa thân liên tiếp tự tiêu cung bên trong tam thanh, sau đó nhìn thấy Thiên Đạo ý thức giảng thuật Thiên Đạo. Muốn dung nhập Thiên Đạo, tự nhiên cần hiểu rõ Thiên Đạo. Bây giờ Thiên Đạo ý thức không ngừng giảng đạo, nhưng lại không biết Lăng Thiên tại từ hắn nơi này thu hoạt được Thiên Đạo chi thức. Thiên phạt chi nhãn thì là tăng cường thôn phệ hỗn độn chi khí càng là minh mông tương ứng hỗn đồn chi thủ cũng càng ngày càng cường đại, diễn hóa tiên thiên linh khí cũng càng ngày càng nhiều. trong nháy mắt ba ngàn năm trôi qua, một ngày này trong hồng hoang lần nữa truyền đến lời nói, ba ngàn năm đã qua, tử tiêu cung đóng lại, thiên đạo ý thức giảng đạo ba ngàn năm, lần nữa hôm nay bế quan bên trong, lập tức nghe đạo người rời đi, nghĩ đến hồng hoang bay đi. Bất quá vừa mới bay đến hồng hoang, lại phát hiện thiên địa oanh minh địa dũng kim liên, trên trời rơi xuống màu vàng nước mưa, vô số tường vân pháo hoa. Đã thấy phương Tây chi địa, một tôn to lớn Phật đà giống to. Bản tỏa tiếp dẫn, hôm nay ở đây chứng đạo Thánh Nhân. Lời này rơi xuống Thánh Nhân uy áp hiện ra. Trong lúc nhất thời, vô số người chấn động. Cái này lần thứ nhất giảng đạo, bốn người chứng đạo thánh nhân Cái này lần thứ hai giảng đạo, lại xuất hiện một cái chứng đạo thánh nhân Chẳng lẽ thiên đạo thật tốt như vậy tu luyện Kỳ thật không phải, cái này tiếp dẫn cũng là dựa theo thu đến thiên đạo ý thức chỉ điểm Càng là thu hoạch được hồng mông tử khí, sau đó dựa vào phương Tây hội tù khí vận hóa thành thánh nhân Giờ khắc này, lại là minh mông uy áp hiện ra, lại nghe nghe bản tòa chuẩn đề hôm nay ở đây chứng đạo thánh nhân thật đơn giản lời nói lại một lần nữa truyền vang toàn bộ hồng hoang trong lúc nhất thời hồng hoang sôi trào lên đây đắt là sáu cái thánh nhân tu luyện thiên đạo thiên đạo dễ dàng đây chính là rất nhiều trong lòng người suy nghĩ có lẽ đại năng khinh thường tu hành thiên đạo nhưng là so với bọn hắn tư chất thấp người nhưng không có lựa chọn tu luyện đại đạo không thành, vậy liền tu luyện thiên đạo đi. Tu luyện thiên đạo người tăng nhiều càng là tu luyện thiên đạo ý thức truyền thừa thiên đạo. Thiên đạo ý thức giống như có mười phần tăng trưởng. Không nói đến những này thiên đạo ý thức giảng đạo kết thúc, lăng thiên cũng lấy lại tinh thần. Đây là đang bố trí bấy dập sao. Dựa theo phương pháp này tu luyện tiền kỳ tu luyện rất nhanh, hậu kỳ thì là rất chậm. Cách làm này, hoàn toàn chính là mổ gà lấy trứng. Nhất định phải chú trọng căn cơ, mới có thể cho thành tựu đại đạo. Cách này thiên đạo ý thức chính là con dạy hư học sinh. Nghĩ đến chỉ có những tu sĩ này không ngừng xuống dốc, hồng hoang cũng liền càng ngày càng yếu. Lăng thiên cười lạnh, nhìn xem đã có một nửa hóa thành tử kim sắc thiên phạt chi nhãn. Còn bao lâu mới có thể tiến hóa thiên đạo chi nhãn? Thiên phạt chi nhãn suy nghĩ một lát. Đoán chừng còn cần chờ thêm mấy ngàn năm đi. Lăng thiên nghe vậy, nhìn chăm chú hồng hoang đại địa. Thôi được, liền ở chỗ này tu luyện mấy ngàn năm đi. Hồng hoang chính là không bao giờ thiếu thời gian, còn có nơi này hỗn độn chi khí nồng đậm, để hậu thổ các nàng tới tu luyện cũng không tệ. Lăng thiên nói, sau đó đối với thiên đình chuyển ngôn lăng thiên nơi này để hậu thổ tới tu luyện hồng hoang đại địa bên trong thì là bộc phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Cái này đại chiến thì là nguồn gốc từ đế tuấn, đế tuấn không có tiến về nghe đạo, cái này hoàn toàn chính là không tôn kính thiên đạo ý thức. Cái này đều để tôn sư trọng đạo nguyên thủy thiên tôn làm sao có thể đủ chịu đựng? Bây giờ một kiện tiên thiên linh bảo xuất thế, đem không ít người hội tụ vào một chỗ. Để Tuấn cùng Tam Thanh ngay tại trong đó. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org. Chương 438. Thiên địa Nguyên Dương. Trong hồng hoang yên tĩnh túc sát. Nơi đây hội tụ không ít đại năng trung tâm càng là ẩn ẩn phát ra bảo quang. Đột nhiên, nơi xa hiện ra một đạo kiếm quang, kiếm quang sáng chói trực tiếp rơi xuống nơi đây. Đế Tuấn nhìn chăm chú kiếm quang, lạnh nhạt nói ra. Kiếm tôn. Không sai, người tới chính là kiếm tôn. Kiếm tôn từ kiếm quang bên trong đi tới, kiếm khí bén nhọn phát ra nơi đây, sau đó nhìn về phía trung tâm bảo quang. Nhìn xem bảo quang khí tức, nghĩ đến là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lời này rơi xuống, vây trong này đại năng cũng không có phản đối. Cách này trong hồng hoang tiên thiên linh bảo đông đảo mặc dù không phải mỗi ngày đều sẽ xuất thí, nhưng là cơ bản mấy năm sẽ xuất hiện một lần. Cách này tiên thiên linh bảo có mạnh có yếu, bất quá hôm nay xuất hiện tiên thiên linh bảo khác biệt, bảo quang trùng thiên ít nhất cũng là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trong hồng hoang, xuất thế cực phẩm tiên thiên linh bảo không nhiều. Cơ bản mỗi một loại đều là lai lịch bất phàm. Vì vậy, hồng hoang đại năng hội tụ nơi đây, muốn cướp đoạt cách này tiên thiên linh bảo. Trong nháy mắt, huyết sắc quang mang hiện ra ẩn ẩn mang theo cực nóng khí tức, chính là hạn bạc không thể nghi ngờ. Hạn bạc lại tới đây, màu đỏ tươi ánh mắt hiện ra mênh mông sát ý. Sát ý bộc phát, bất quá đứng ở chỗ này đại năng tất cả đều nhìn chăm chú hạn bạc. Ầm ầm hiện ra một vòng địch ý, có thể nói, Hạn Bạt tại trong Hồng Hoang nhân duyên thật sự là không tốt lắm. Tùy ý xét chóc, làm ra diệt tuyệt sự tình, hội tụ ngập trời nghiệp lực. Toàn bộ trong Hồng Hoang cơ bản không có bất luận kẻ nào sẽ thích Hạn Bạt. Hạn Bạt cũng không quan tâm những chuyện đó, cười lạnh cũng không nhìn chăm chú cái này đại địa bảo quang, ngược lại nhìn về phía xa xa đế tuấn. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm, lấy Hạn bạc cùng Kiếm Tôn đã từng trợ giúp qua nhân tộc, chém giết vô số yêu tộc. Liền xem như hiện tại yêu tộc bên trong một chút cường giả cũng chết trong tay bọn hắn không ít. Tựa như hai người này chính là nhân tộc một dạng, bảo hộ lấy nhân tộc. Đế Tuấn hận không thể đem hai người giết chết, nhưng là Đế Tuấn không thể chắc chắn giết được. Yêu tộc bên trong trừ bỏ mình, những người còn lại đều không phải là hai người này đối thủ. Vì vậy đế tuấn cũng là bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đủ ẩn nhẫn. Đột nhiên, đại địa hồng hoang ẩn ẩn hiện ra Minh mông uy áp. Đã thấy đại địa bảo quang diệu thiên, vọt thẳng hướng vân tiêu. Quang mang này bên trong ẩn ẩn hiện ra một thanh cây thước. Cái này cây thước tựa như ngọc thạch rèn đúc, trong đó khắc hỏa thần bí văn tự. Oanh. Linh bảo xuất thí, nương theo một trận cuồng phong quang mang cũng ầm ầm tiêu tán. Kiếm tôn kinh hốt, thiên địa nguyên dương xích. Hạn Bạt cũng là giữ tẩn cười một tiếng. Hậu Thiên tông đức chí bảo thiên địa nguyên dương xích, đây chính là cùng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cùng cấp bậc tồn tại. Là huyền hoàng chi khí cùng đại đạo tông đức dung hợp hậu thiên tông kích chí bảo. Lão tử toàn thân khí tức ngưng trọng, nói Cái này cây thước nhất định phải đạt được Lão tử lúc đầu xem lẫn linh bảo chính là thiên địa huyền Hoàng Linh lung tháp Nhưng là bị lăng thiên trực tiếp đoạt đi Bây giờ xuất hiện ngang cấp nguyên dương cây thước, hắn tự nhiên kích động Đế tuấn cũng là hiện hiện thăm dò ánh mắt Cái này cây thước nhất định phải đạt được, vừa vặn thiếu khuyết một kiện công kích trí bảo Trong lúc nhất thời, trong hồng hoang mấy cái đại năng tất cả đều đem ánh mắt tập trung ở nơi này, không gặp được cái này linh bảo tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đại chiến ầm ầm bộc phát, giữa thiên địa cũng hiện ra túc sát. Đã thấy chuẩn đề cầm thất bảo diệu thủ, đối với hư không quét một cái. Bảo vật này cùng phương Tây Hữu duyên. Lời này rơi xuống, vô sỉ khuôn mặt kích động lời nói. Trong nháy mắt để vô số người kinh bị. Hạn bạc trực tiếp một quyền oanh sát. Minh mông hồng liên nghiệp hỏa lao ra. Hướng về chuẩn đề đánh tới. Chuẩn đề thu hồi thất bảo diệu thủ Sau đó đối với hạn bạc nghiệp hỏa vung đi. Đế Tuấn cũng trực tiếp thẳng hướng kiếm tôn. Bọn hắn cũng biết. Muốn thu hoạch được cây này linh bảo. Nhất định phải chiến thắng những người này. Không phải mơ tưởng được cây này linh bảo. Đại chiến tiến hành trong hồng hoang cũng hiểu biết những này đại năng thực lực chân chính, không nói đến cách này công đức thước xuất hiện đại chiến, liền nói cách này hỗn độn tinh không lăng thiên, lăng thiên tu luyện thôn phệ minh mông hỗn độn chi khí tiến vào nhục thân của mình, thiên phạt chi nhẫn cũng tại thôn phệ hỗn độn chi khí tiến hành thoát biến nơi xa thì là tổ vu tại tu luyện, bọn hắn cũng bắt đầu thôn phệ hỗn đồn chi khí tu luyện. Lúc đầu vu tộc chính là bàn cổ huyết mạch diễn hóa, mình có thôn phệ hỗn đồn chi khí năng lực. Bất quá bảo tẩu hỗn đồn chi khí đối với tổ vu tới nói có chút gánh vác, nhưng là cách này đã thuần hóa qua tinh thuần linh khí, đương nhiên sẽ không có cái gì gánh vác. 12 tổ vu ở chỗ này tu luyện. Mấy cách không có tiến vào nửa bước hỗn nguyên tổ vu cũng rục dịch tựa như tùy thời đột phá. Lăng thiên vẻn vẻn chú ý mấy năm, liền tùy ý chính bọn hắn tu luyện. Giờ phút này, Lăng thiên nhìn chăm chú thiên phạt chi nhãn. Còn kém bao nhiêu thời gian? Thiên phạt chi nhãn giờ phút này đại bộ phần hóa thành màu áng kim, nhưng là còn có một số một phần nhỏ không có chuyển hóa. Bất quá chỉ là cái này một phần nhỏ, lại là khó mà chuyển hóa. Thiên phạt chi nhãn nói ra. Còn có chút trinh lịch, bất quá vừa mới hồng hoang truyền đến khí cơ, có vẻ như là thiên địa nguyên dương tông đức thước xuất hiện. Cách này nương theo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp cùng một chỗ thai ngén hậu thiên trí bảo, ngươi có thể đem nó đoạt tới. Ở trong đó ẩn chứa đại đạo tông đức đối với ta có chỗ tốt. Lăng thiên ánh mắt kinh ngạc. Đại đạo công đức đối với ngươi có trợ giúp, thiên đạo công đức đâu? Bản tôn, ta biết ngươi nơi đó thiên đạo công đức vô số, nhưng là luyện hóa những này thiên đạo công đức, liền sẽ biến thành thiên đạo khôi lỗi. Nếu như ta thôn phệ thiên đạo công đức, làm không cẩn thận dung hợp đằng sau, liền sẽ trở thành thiên đạo khôi lỗi. Nhưng là nếu như dung nhập đại đạo công đức, ta liền sẽ tăng cường thậm chí sẽ siêu việt thiên đạo dù sao một cách là đại đạo, một cách là thiên đạo. Thiên phạt chi nhãn nói ra, lăng thiên nhẹ gật đầu, nghĩ đến mình nơi này ẩn chứa đại đạo tông đức, từ tổ vu nơi này lấy được đại đạo tông đức cơ bản bị lăng thiên sử dụng, một phần trong đó rèn luyện tổ vu huyết mạch ẩn chứa sát khí, một bộ phận dung hợp luôn hồi đạo nhân, còn có một bộ phận thì là dung nhập bàn cổ xương sống. Lăng thiên thể nội tự nhiên không có đại đạo công đức, nhưng là còn có mấy nơi có được. Một cái chính là Tam Thanh nơi này ẩn chứa đại đạo công đức, còn có chính là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp cùng Thiên Địa Nguyên Dương Công Đức thước. Cái này hai hiện hậu thiên công đức trí chí bảo chính là công đức dung hợp Huyền Hoàng chi khí diễn hóa trí bảo. Giờ phút này, Lăng Thiên ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú hồng hoang đại địa. Nơi này chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mấy cái đại năng hoàn toàn giết mắt đỏ. Trong đó nguyên thủy thiên tôn mang theo dữ tợn. Làm sao có thể bản tỏa là thánh nhân, làm sao không đối phó được ngươi cái này kiếm tôn. Kiếm tôn cũng là cười lạnh. Thiên đạo thánh nhân, làm sao có thể đủ so sánh đại đạo. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 4.39. Đại đạo tông đức, thiên đạo thánh nhân lại như thế nào, còn không phải bị áp chế. Bây giờ Kiếm Tôn trực tiếp áp chế Nguyên Thủy Thiên Tôn, Cách này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn lửa giận ngút trời. Bất quá Kiếm Tôn cười lạnh, làm Lăng Thiên Thiện Thi tự nhiên biết rõ cái này thiên đạo thánh nhân là chuyện gì xảy ra nhất là bây giờ thiên đạo thánh nhân càng là một loại cản bẫy. Nếu như thiên đạo ý thức còn có thể dung hợp thiên đạo, vậy những thứ này thánh nhân tại trong hồng hoang cũng có thể phát huy ra hỗn nguyên nhất trọng thiên thực lực. Nhưng là hiện tại thiên đạo ý thức cũng chỉ có thể mượn nhờ thiên đạo một bộ phận thực lực. Cái này một bộ phận thực lực để tam thanh, chuẩn đề tiếp dẫn, đế tuấn, hết thảy sáu người chứng đạo thánh nhân Hiện tại bọn hắn có thể mượn dùng Thiên Đạo chi lực cũng vẻn vẹn nhiều như vậy. Bây giờ 6 người đều ở nơi này, 6 người mượn dùng cách này một bộ phận Thiên Đạo chi lực. Như thế chia đều xuống tới cũng tăng lên không có bao nhiêu. Vì vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp bị kiếm tôn áp chế. Phải biết kiếm tôn tu luyện kiếm đạo, càng là lấy kiếm thí đạo, tự nhiên không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể so sánh. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ còn chưa có cái gì cường đại tiên thiên linh bảo. Dù sao thiên đạo ý thức tiên thiên linh bảo đại bộ phận đều bị lăng thiên cướp đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn phiền muộn, không dám tin. Đế Tuấn nơi này cũng là lửa giận ngút trời cảm giác xa xa nhân Hoàng Phi phàm Cường Hoành vô cùng đã có thể áp chế mình. Loại tình huống này để đế Tuấn càng là sụp đổ. Bất quá đế Tuấn cũng không có biện pháp, phi phàm bọn hắn không ngừng mạnh lên, mình chỉ có thể dậm chân tại chỗ, nhận hồng mông tử khí hạn chế. Nếu như những người khác không tá trợ thiên đạo chi lực, mình cũng có thể mượn dùng, phát huy ra hỗn nguyên chi cảnh thực lực, nhưng là bây giờ căn bản lại không được. Đã thấy một anh phi phàm trực tiếp đấm ra một quyền, đem bốn phía hư không chấn vỡ. Đế Tuấn diễn hóa Thái Dương chân hỏa, Hóa thành cường hoàng kiếm mang Hạn bạc nơi này cũng là có chút ý tứ Một người đối phó tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người Hai cây nội tình không đủ Lại cưỡng ếp chứng đạo thánh nhân Đoán chừng tại thánh nhân bên trong cũng là hàng chót tồn tại Dù sao tiếp dẫn còn không có lính ngộ trong mộng chứng đạo Giờ khắc này Hạn bạc ở giữa diễn hóa ngập trời nghiệp hỏa đốt cháy hai người Hai người cũng không có Linh Bảo ngăn cản, vốn là nghèo hai người, hiện tại càng là nghèo. Thuộc về bọn hắn Kim Liên, hiện tại đã hóa thành Kiếm Tôn. Chuẩn đề đều đem mình bản thể hóa thành Linh Bảo, nhưng là đối mặt Linh Bảo cường hoành hạn bạc kém chút sụp đổ. Những người này đại chiến cũng coi là trong hồng hoang đại năng chiến đấu. Đột nhiên, những người này đình chỉ chém xếp cảm giác mênh mông hư không ầm ầm hiện ra một vòng uy áp đã thấy cái này uy áp từ trong hư không truyền đến, càng là hướng về thiên địa nguyên dương xích rơi đi. Kết chi, Kết chi. Yên tĩnh hư không truyền đến sụt đổ thanh âm. Oanh! Không gian vỡ vụn, hiện ra một cái vạn vẻ lỗ đen. Lỗ đen bên trong ẩn ẩn mãnh liệt minh mông hỗn độn chi khí. Cái này hỗn độn chi khí ngưng tụ, hóa thành che trời bàn tay. Bàn tay trực tiếp hướng về cây thước trộp tới, không chút nào phản ứng những này cái gọi là đại năng. Ông, cây thước phát ra đua tiếng tựa như sợ hãi lấy khí tức, muốn thoát đi cái này hỗn độn lòng bàn tay. Bất quá cái này cây thước phát ra khí tức kết nối những này đại năng, những này đại năng trực tiếp trầm mặt. Cho cười bởi vì một kiện hậu thiên công đức trí bảo đắc tội như thế một cái cường đại người sẽ làm như thế. Đế Tuấn sắc mặt lạnh nhạt, cảm giác cái này truyền đến khí tức quen thuộc, nói: "Lăng Thiên sao?" Đế Tuấn dung hợp Lục Áp Tàn Hồn, càng là tiếp nhận Lăng Thiên che trời một trường, tự nhiên đối với này khí tức quen thuộc. "Két chi! Két chi!" Hỗn Độn đại thủ ấm trực tiếp đem cây thước bắt lấy. Sau đó minh mông lực lượng thay đổi, cái này cây thước ầm ầm vỡ nát. Oanh cây thước trực tiếp bị bóp nát một cỗ đại đạo công đức trực tiếp thuần hỗn đồn chi khí nghĩ đến vặn vẹo lỗ đen bay đi còn sót lại huyền hoàng chi khí thay đổi ngưng tụ hình thành một thanh màu vàng ấm thần kiếm cái này thần kiếm xuất hiện sau đó trực tiếp chìm vào đại địa không biết tung tích lập tức hỗn đồn chi khí hội tụ đại thủ ấm cũng biến mất nơi đây mới khôi phục huyên náo những này đại năng mặc dù không biết đây là Nhưng là cũng có thể đoán ra là, trong hỗn đồn, lăng thiên nhìn chăm chú cái này đại đạo công đức, pan. Cái này công đức minh mông tất cả đều dung nhập thiên phạt chi nhãn bên trong. Thiên phạt chi nhãn tử kim sắc trong nháy mắt thu hoạch được đổ đầy, sau đó nói ra. Có đại đạo công đức bổ sung trong cơ thể ta ba ngàn đại đạo liền sẽ tiến hóa, cũng có thể triệt để tiến hóa hình thành thiên đạo. Lời này rơi xuống, cái này thiên phạt chi nhãn trực tiếp thôn phệ vô tận hỗn đổn chi khí. Lần này nuốt cơ, rơi, bơi, bơi, phể tốc độ chọn vẹn là trước kia gấp trăm lần. Gấp trăm lần thôn phệ tốc độ, gấp trăm lần diễn hóa tốc độ. Cái này trong hồng hoang sinh ra linh khí cũng là gấp trăm lần tăng cường. Trong lúc nhất thời, lăng thiên cũng bị cái này minh mung hỗn đổn chi khí vây quanh, sau đó nói ra khủng bố như thế năng lượng vừa vặn rèn luyện thân thể người để cho mình nhục thân tiến vào hỗn nguyên nhị trọng thiên tốt lăng thiên tử lẩm bẩm lập tức tiến vào trong tu luyện trong nháy mắt lại là năm ngàn năm rời đi năm ngàn năm trôi qua đối với hồng hoang tới nói căn bản chính là trong trước mắt liền đi qua bất quá năm ngàn năm bên trong còn có cái này hồng quân giảng đạo Vì vậy một chút tu luyện người đều là nhau nhau chờ đợi. Bây giờ khoảng cách giảng đạo còn thừa lại một ngàn năm, lăng thiên từ trong tu luyện thức tỉnh. Hai mắt nhắm lại, xa xa mười hai tổ vu vẹn vẹn còn lại hậu thổ cùng huyền minh. Cách khác đều đã tiến vào nửa bước hốn nguyên chi cảnh, sau đó rời đi nơi đây. Còn có đằng sau tới vọng thư cùng nữ hoa ở chỗ này. Hai người bọn họ cũng ở chỗ này tu luyện. Dù sao nơi này là đại trận vận chuyển chỗ, có nồng đầm hỗn đồn chi khí. Tứ nữ đều đã hôm nay nửa bước hỗn nguyên chi cảnh, cây này nửa bước hỗn nguyên, không chỉ là nguyên thần, nhục thân cũng là như thế. Lăng thiên không có tỉnh lại tứ nữ, lại nhìn về phía thiên phạt chi nhãn. Kết chi? Kết chi? Bao khỏa thiên phạt chi nhãn kén tầm, ẩn ẩn vỡ nát, lập tức nhìn thấy một viên tử kim sắc con mắt xuất hiện. Con mắt này ánh mắt lạnh nhạt tựa như đem hết thảy đều nhìn thấu. Thiên phạt thanh âm nói. Bản tôn. Ta đã tiến hóa thành là thiên đạo chi nhãn. Lời này rơi xuống ánh mắt diễn hóa một đạo quang mang. Quang mang rơi vào lăng thiên thể nổi trong nháy mắt liền có thể cảm giác ba ngàn đại đạo, càng là có thể cảm giác đạo thiên mới tốt giống như đều nắm giữ một dạng. Lăng thiên biết được. Đây là một loại kinh ngạc cảm giác. Bất quá thiên phạt chi nhãn rốt cuộc tiến hóa, lăng thiên mỉm cười. Thiên đạo ý chí ba lần giảng đạo đằng sau chính là mượn nhờ ba ngàn tử tiêu khách nhân khí vận lấy thân hợp đạo, lấy tử thân dung nhập thiên đạo. Nhưng là ta sẽ để kế hoạch của hắn thất bại, không khắp nơi này trước đó, hay là ngẫm lại như thế nào để bản tỏa cùng thiên đạo kết nối. Thiên phạt chi nhãn cố nhiên tiến hóa hình thành thiên đạo chi nhãn cùng loại một cách cỡ nhỏ thiên đạo. Nhưng là cách này thiên đạo chi nhãn một khi dung hòa thiên đạo, biết sẽ xuất hiện sự tình gì. Hiện tại thiên đạo chi nhãn là lăng thiên một cách phân thân, nhưng là dung nhập thiên đạo đằng sau, cũng không biết. Vì vậy, Lăng Thiên nghĩ đến một loại phương pháp, giữ lại thiên đạo chi nhãn linh trí, càng làm cho Lăng Thiên kết nối thiên đạo Có chút suy nghĩ, tứ nữ lại trầm rãi thức tỉnh, nhìn xem trầm tư lăng thiên cũng nhìn thấy trôi nổi thiên đạo chi nhãn. Con mắt này tràn ngập lạnh nhạt, nhưng cũng tràn ngập uy nghiêm. Lăng thiên nhìn xem tứ nữ cười khẽ, sau đó đem thiên đạo chi nhãn đã dung nhập nội tâm của mình bên trong. Lăng thiên nắm tứ nữ trực tiếp hướng về thiên đình bay đi.